đời đường làm lưu Mai tác giả Trung Ngọc chương 67 thi đánh đàn Lý Quỳnh của lối kéo lục tiểtha vừa nói những đi nhanh đi và vị này đều là những thành từmậ danh gian Nam thế mà người tên tiểu lục lại cho từng nghe tiếng đám đông đang ngườiân xung quanh lúc này cũng nên thấy thế để quay ra ngh nhìn chầm trầm vào những người bọn họ dành cho ba người kia đã đi tới và tiể hành mới từ kế của khách quỹ chậm ra đứng lên Một thân áo dài màu lam nhạc, một thân tọa ra khí chất nho nhã mà cao quý. Khỏe mắt đôi mày đều ẩn chứa ý cười tươi tắn, ẩn trong mọi người tự như cảm nhận được là gió xuân, đang thở khẽ qua. Nhẹ phép phải quạt, từ từ nhắc chân bước, đào nhã mà thăm rong chậm dãi đi ra. Chỉ trống phốt chốc đã đẹp bẹp khi thế của bác kẻ đi trước. Những người xem, xung quanh vừa thấy mỗi người tấn tố là tiêu sái, thăm rong như vậy, lập tức tiếng hoan hồ nổ lên bốn phía trở thành trà khó hoan hô, còn nhất từ đầu đến giờ. Mẹ Huỳn ngồi ở bên ghế khách. Hà hốc mồm nói, Không thể nào, như vậy cũng biết. Hồng Ngọc bật cười nói, Cái này gọi là đến tiếng dọa người. Bắt đầu sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đây chính là phong cách của tỉ tỉ. Lại nhét hỏi lỗi mồm, kết hai tiếng tỉ tỉ, gội vàng che miệng. Mẹ Huỳn hình cười ha ha. Để xem hắn hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta sự bất ngờ, hay nỗi hãi hùng nào đây? Hồng Ngọc cười nói Những chuyện mà cây ca cho Giang bất ngờ Thì đều thường đi liền với sự hãi hồng mà Bốn người cho nói được mấy câu Lực tuyệt hành đã cầm giấy quay trở lại Tiệm tay đưa cho Hồng Ngọc Hồng Ngọc vừa thấy Liền vứt vẻ nói Số ca thật là may Bóc được số 4 Như vậy thời gian chuẩn bị sẽ rất thoải mái Sự sân hai đại tài tử Bóc được là thăm thứ nhất Đã trực tiếp ngồi ở vị trí quy định Hai tay đặt lên trí Hai tay đặt lên chiếc ngũ huyền cầm, vừa mang lên, nhẹ gảy, nền vang lên tiếng, tinh tinh tan tan, thật xôi dương dễ nghe. Một loại hoa gật hưu nói, hôm hậu danh là tài tử nổi danh, một khúc chiếc âm chi kỳ này có thể thấy được công phu của hắn. Nhưng quân Hiên cũng ngật gầu nói, tính đàn mật mà, tay nghề thần thục, tính đàn thậm chí cũng có thể khiến người ta nghe cảm động, quả thật lại rất cả cao thủ. Lục tiểu, ngươi đã chuẩn bị được khúc đàn gì rồi? và người khác xuống nghe, cũng đều quay sang nhìn Lục Tuyết Hành. Lục Tuyết Hành hoàn không trả lời, không biết Lê Quỳnh không thể tin được nói, không biết, ca ca, nàng đã khúc đàn gì cũng còn chưa nghĩ sao? Mạo nghĩ, mạo nghĩ đi, mạo nghĩ đi. Ngô Lệ Hoa cũng nói, bây giờ còn có thời gian, ca mau suy nghĩ thử xem khúc nào sợ trường nhất. Cậu Tuyết Hành nhướng nớn vai nói, khúc gì đi nữa thì cũng không phải sợ trường. Cả người đều ngây ngẩn người, phòng Ngọc Cẩn thận nói, Các ca, anh có biết đánh đạn hay không? Không biết, lời tuyệt thanh thần kiên quyết phổ định Cứ nói dứt câu, ngay phải bốn người Đều hùng hăng trợi mắt nhìn nàng Lời con hiền cười không được Mà tức cũng không xong nói Nếu người không biết, vợ còn tham gia làm gì Người định đổ dẫn người khác có phải không? Lời tuyệt thanh thần vô tội Nhìn thần có bốn người Như đang muốn đem mình lúc vào trong bụng Thầy cẩn thận nói Ta lúc ấy chỉ tới 3.000 lượng vàng Không muốn tới, chính mình không có khả năng Lời quỳnh lít mắt xem thường nói Cổ tác của ta ơi, vậy ba môn còn lại, người có biết hay không? Rồi tụi thanh cứ hấp hấp nói, ta biết cờ nhảy, có phải hay không? Cũng tính là biết đánh cờ, mà ta cũng biết biết chữ. Chỉ là biết ra chắc cũng không ai có thể hiểu. Về phần vẽ tranh, ta cũng có thể vẽ được. Nhưng không biết có ra hình thù gì hay không? Người lại hòa vỗ vỗ chán nói, ý của người là người cũng không biết sao. Trời ạ, ta vừa đề cử cho một người như thế nào vậy? Còn cái gì mà, đại tài tử ở Kinh Thành, quận vừa ra, thật là hại người. Lý Quân Hiền cũng giận mình, cười khó. Ta đã từng nghe hắn làm thơ, quả thật rất phi phạm, nên nghĩ rằng, mấy thứ khác, hắn chắc chắn cũng biết một ít. Hắn nữa trước đây, hắn cũng chưa từng nói, là mình cái gì cũng không biết, cho nên mới khen như vậy. Hóa ra, đại lý Quân Hiên kể từ lúc nga Lục Tiểu Thanh âm thơ, bây giờ vẫn nghĩ Lục thực hành là các hộ thơ ca, nói chuyện kiếm. Cũng có hơi khen quái thá đối với Ngô Lệ Hoa Cho nên Ngô Lệ Hoa mới tin tưởng một phần Trực tiếp ăn bài vào trận chung kết Hiện tại xem ra tất cả đều là sai lầm rồi Lực tuyệt hành ngựa ngùm cười ha ha nói Bình đến tướng trận, nước đến đất dân Tham gia mà có cơ hội Không tham gia thì một chút cơ hội đều không có Mà cũng không nói nữa, không nói nữa Đã là ta lên sân khấu rồi để Quỳnh nhìn thoáng qua giữa sân Thánh người thứ ba đã sắp làn xong, không khỏi khóc thét. Hây, ông trời của ta ơi, bây giờ nên làm thế nào mới tốt đây? Tựa hành không để ý đến Lý Quỳnh khóc thét. Giữa ánh mắt nhìn trầm trầm của Hồng Ngọc, ngôi lệ hoa của Lý Cơn Hiên, tiêu sái, bút vào giữa sân. Vừa đi vừa tao nhã, đứng đến nơi phát ra tiếng hoan hô mà gật đầu chào hỏi. Ngồi vào chỗ của mình, trước mặt là ngũ Hiền cầm. Tựa thanh cầm dãy dãi, đặt lên trên giai đàn, vừa tình bí hiểm, mắt cũng khép hờ. Nhìn cạnh này, Lê Quỳnh như họ nói Có phải từ ca ca gà chúng ta hay không vậy? Mọi người xem việc tình của hắn kìa Và thật chính là phòng tạm của một cất hộ mà Người đại hòa có một tia ly hy vọng nói Hy vọng là thế Khắp ánh mắt của tuyệt thanh đang không ngừng suy nghĩ Mẹ nói trước anh có không biết Bạn điện tử có thể chơi được Bạn guitar con tạm chấp nhận Thì giờ phải là như thế nào đây? Một cạnh còn nước còn tác Cho bọn họ nghe Nhạc hiện đại vậy Ý chí đã quyết định, hãy mắt bật mở, một phên cầm chiếc đàn cổ đang đặt trên. một phen đang đặt lên bàn, xứng thẳng dựa vào vai, tay phải điều chỉnh theo một chút dây đàn, bệnh cười của mọi người, quay quanh gần đầu một cái, hít sau một hơi, ngón tay đặt chân gây đàn, khẽ gãy, tính tính tính, và âm thanh trói tay nhát, nhất thời, theo các kẹ ngón tay truyền ra, mọi người mọi người, đây là kiểu đàn gì vậy? Còn không kịp phản ứng, lục tiểu thanh đã giúp phối hợp, cách cao giọng hát. Nhìn tình của ta, hát giống như một ngọn lửa, hát thiểu đơn toàn bộ sa mạc. Thái dương thấy ta, hát cũng không muốn trốn tránh ta, hát nó cũng sợ ngọn lợi tình này của ta. Trong phút chóc, ngàn vạn chim rừng bay đi hết. Vạn kính nhân tung diệt, tính ca cao vút lên cận tới thiên đình Âm thanh trói tai của hỗn hợp, đàn cổ, đàn guitar vong vọng khắp mặt đất người trung quanh lặng ngắt như tờ Dây gà càng lúc càng nổi Thái dương càng lúc càng trốn ra xa Ngay cả chiếc bóng dáng cũng không thấy đâu Thầm mây càng tan tát tạng ra bốn phía Không dám cùng lực tiểu hành tranh đấu thế Quỳnh đang uống một bụng trà Bị khẳng động, liệt phu lên hết người Lý Quân Hiên Không thể tin nổi, dùn dùn chỉ tay vào lực tiểu thanh Hịt hảo, không nói nên lời Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc thì đều đang bị rung động Khúc nhạc này chỉ có ở trên trời mới có đời người, mấy dịp được nghe Đây là ngọn lửa tình yêu của ta Kết húc những âm thanh ngân nga nơi quảng 8 và tử thanh chất cục đã hát xong Đã thấy mọi người chung quanh Xung quanh, mặt đàn da như gà gỗ Nhìn chính mình, không khỏi khổ lên một tiếng Buông đàn cổ xuống, chậm rãi đứng dậy Nho nhã, lấy đồ, hình bấm phía Hạt thấp người nói Đa tạ, mọi người đã ủng hộ, đa tạ, đa tạ Không có tặng hoa, cũng không có những chàm khó tay như sấm Chỉ có mọi người sau khi tỉnh táo lại Nhất trí đều non Tụi tuyệt thanh tức giận bất đỉnh Thôi một tính thật lớn quay trở về chỗ gặp Lý Quỳnh Đang sớm mặn sau kết quả Tuổi hết sức khoai trương Ngô lại Hoa muốn cười Lại cười nhưng không được Nói đại ca Huỳnh chính là như vậy đánh đạn Tiểu muốn xem Xem như vậy chắc được mở giọng tầm mắt Hồng Ngọc một bên lau nước mắt Một bên nói cậu nhân thường nói bỗng nhiên nổi tiếng Hôm nay, đại cách thật sự đã làm được nhiều như vậy Liệu quân hiền thật thân sĩ đi qua một chiến nước nói Nào, đến đây uống hụt nước cho đỡ khâu cỏ đi Đục tiểu Thanh vui sướng tiếp nhận Sau đó, đối với mọi người, nha đầu còn lại bất mãn nói Vẫn là quân hiền tốt nhất Mọi người xem, mọi người còn ra thể thống gì nữa Thật là chẳng biết kính dạy yêu trẻ gì hả Liệu quân hiền cực kỳ tự nhiên, gần gần đầu nói Đục tiểu, ta còn không biết có học người tốt như vậy Xem ra về sau chuyện thần khởi đánh mình Không phải là người thì không được rồi Được tiểu thanh sập một ngụm quay ra nói Huynh có ý gì Ngọc lợi hoa dùng sức nhưng nhờ cánh tay mình Miễn cho chính mình cơ thanh một tiếng Thì cùng hình ấy là Tiểu ca có một giọng hát vị Đực Một khúc đàn đi tông Vì rằng chúng ta chưa từng nghe Tiểu ca dứng ca nhưng âm điệu Và nhượng điệu chúng ta sẽ không hiểu sao Các bếp là những câu cuối cùng, ông trời của ta ơi. Một tiếng hô to xuất phát từ cổ hồng Lụi bại kia, giống như âm thanh của một con vịt bị người ta. <cười> bại kia giống như âm thanh của một con vịt bị người ta bóp cổ, khiến ta nghe mà thấy giận cả tóc gáy, bây giờ vẫn còn đang lạnh cả sống lưng đây này. Chương 68. Thích cờ lấy quỳnh úp mặt vào trong lòng Lấy Quân Hiên, cười như nắc nẻ. Sao ông đi này, này mà cũng dám hát? Má ơi! Môi cười không thảo nỗi nữa rồi ạ. <cười> Cương mặt Sà Nua của Tiểu hành không khỏi đỏ lên. Hỏa xa ngày sẽ đi hát karaoke, lũ, sợ rất, lũ bạn rất sợ mình hát. Nào là nói giọng nói thì như thiền sứ, xong hát lại như ác ma. Khi nào mình hát thì bọn họ đều chạy mất tiêu, chờ cho mình hát chán rồi mới quay trở lại. Vừa rồi kĩ động, Nên phối hợp với đàn guitar Không ngờ hiệu quả lại kinh người như vậy Lê mắt nhìn mọi người ở bốn phía Ngọc Trí Hảo vẻ mặt vô buồn cười với sợ nhìn mình Mấy vị trưởng quan Trên đài sắc khí bừng bừng nhìn mình Còn trân đại tài tử Quách phụ nhị thiếu da Mình đại sinh đại, đại tài tử Không còn tí hình tượng nào ngã trên ghế Cười đến hai vai Không ngừng run dậy Người xem chung quanh đồng loạt chấn động Nội da gà, sụp tất cải Đều chỉ trọ, Tự Thanh cười ha ha. Ta thèm vào, mấy ngàn người cùng cười, âm thanh cũng thật chấn động mà. Tự hành cứ hắc hắc với mấy vị chủ quan trên đài. Sao ta phải tự mình quấy đạo thế này chứ? Không phải là vì ba ngàn lượng bạc kia sao? Tự thủy tự giác, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẹ nhàng lên quạt trái mặt. <cười> mặt đỏ làm người ta càng chú ý nhiều hơn. Mọi người trắng trợ nhìn, ánh mắt như phun lửa, thật có chút ngượng. Chỉ muốn con người xuống thật thấp hơn. Lịch quân hiến thấy Tiệp Hành có đầu rụt cổ như rùa. Không khỏi vừa cười vừa hỏi. C có muốn tận hành người thì với phần còn lại không? Tiệp Hành hãy ra một con mắt sau quạt giấy. Nhìn thoáng qua thấy mọi người chỉ vào nàng ha Bỗng tức khí bừng bừng nói. Không cần, tự ta sẽ đi đoạt danh hiệu đệ nhất tay về tay mình. Tuy rằng khả năng có vẻ xa vời. Nhưng trong lòng... Nàng âm thầm bổ sung một câu thì quân Hiiền cũng không ép buộc cười nói vậy vậy ta sẽ xem nơi thể hiện thế nào quả nhiên phần thi này thực hành đã bị xếp ở hạn cuối cùng phần tiếp theo là khi cờ vây bốn người độc thời tham gia xem kết quả cuối cùng ai có nhiều quân nhất thì người đó thắng bốn người có bốn đối thức khác nhau vài vì cao thủ về cờ có phẩm đức được Cam đoan sẽ tuyệt đối công bằng không thêm vị Giữa sân 8 người đúng với bốn cái bàn bốn hướng mà ngồi tới Chỉ sau một ly trà sẽ đồng thời xuất hổ Chỉ thấy ba bàn khác Người tới người lui Không nhanh không trọng Hạ quân Người 1 ta 1 6 người đều là thành cờ nên hận trọng hâm rong Phởi ra nhìn tiểu thanh Thấy hai ngón giữa cặp lấy quân cờ đen Mặt không độ sắc nhìn bàn cờ Tai giữa quân cờ trên cao vẫn không nhúc nhích mà giữ nguyện ở giữa không trung Vẫn như Thái Sơn, kinh quyết không hạ cờ. <cười> cờ vây à cờ vây, ngay cả cờ caro mình còn cho thắng bao giờ? Cũng lắm là đi được vài bước, nhìn bàn cờ thành kỳ trước mặt. Tiểu hành cầm quân cờ đêm trong tay, suy nghĩ nửa ngày, vẫn không hiểu, nên hạ cờ chỗ nào đây? Lè mắt nhìn ba bàn cờ còn lại, thấy sắc mặt bọn họ không thay đổi, không phải đánh cờ, cùng mấy cao thủ. Con cờ cũng nhanh không chậm hạ xuống, Cầm mình thì cầm quân cờ Hạ không hạ mà do cũng chẳng cao Nàng tử trung niên đánh cờ với lục tiểu hành Thì quân cờ của tiểu thanh Thật lâu vẫn chưa hạ Liên hỏi Lục công tử, công tử có muốn đánh cờ hay không? Dùng cái gì? Tâm tính, trên cờ chủ yếu Nhất là tu dâm tướng tính Ông cội vàng như vậy Sao động như vậy? Chính là hạ sách Tiểu hành nghiêm trang Trong trốn như người đối diện nhẹ nhàng thanh hẳn nói Người nọ, cũng thể mật, đang bất mãn Vội thu lặn hình sắc, nói Lục công tử nói đúng Bạn nhân thổ giáo thực hành dễ gặp đầu Cờ trong tay vẫn không hạ Chỉ mình tự chủ Chờ đến khi bạn tuế ra hoa Cũng không thành vấn đề Muốn mình học thật tính Chắc phải chờ đến kiếp sau Nhìn tháng qua Bạn cờ Wow Hồ Trung một nước cờ tử Có thể gặp được nhân duyên khó gặp Ta không tin Nước cờ chú Mạnh mình, có cái gì khó khăn, ta cũng thử tìm nước cờ tự trong bàn cờ để hành nước cờ xin xem sao. Mắt đà qua bàn cờ, thập nghĩ, chính là lúc này. Quân đen trong tay, hạ xuống vững vàng trên bàn cờ, bởi vì vị trí của nàng, nó gần sẽ giấy của đối phái. Để quân hiên xem cho xem, nàng hạ cờ ở vị trí nào. Thật thấy không khỏi cười ha ha. Nhưng không được, liên tục lắc đầu. Ngô Lệ Hoa bên cạnh kinh ngạc nói Sao có thể hạ cờ nơi đó Đã lùng tung mà trùng hợp như vậy thật khéo Nếu quỷ ở bên cửa đến nói không thấy tội quốc Dựa vào bà con Hiên nói Kết ca Mọi vòng hình đều là người có địa vị thực ca lại quăng hết cả mặt mối của chúng ta rồi Mồi, mồi cũng không Không đến mức hồi cùng với nàng Mà không, không thể xấu hổ đâu Hồng Ngọc đứng bên cạnh Lệ Hoa vừa cười vừa nói Nữ cờ này tốt, ta lần đầu tiên Thấy người ta hạ chiêu này Không hỏi là đại ca của chúng ta của gia tay là bất phàm Trên bàn cờ Một góc tất cả đều là quân trắng Ngay chính giữa thằng một quân đen Là nước cờ của Tiểu Thanh Phải tự hỏi mãi mới hạ xuống Một trung niên đánh cờ với Tiểu Thanh giấc mình Ngậm đầu nhìn rồi nói Lục công tử Nước cờ của người thật thần kỳ được Tiểu Thanh vừa nghe lề mừng rõ nói Ông có khóa giải được hay không mà trung niên vừa muốn cười Lại vừa nến cười nói Lục công tử Thế cờ này đang danh dở, tất cả là đường sống Người tuyệt thiện khoảng nơi nào cũng có thể tiêu xa đánh tiếp Duy chỉ có nước cờ này làm cho tất cả hành cờ tự Người hạ súng cờ tự là người thua Ta còn chưa bao giờ gặp người nào Một nước cờ nên đem toàn bộ tự ra hết Người công tử, người là người đầu tiên Đợi giày Mỹ tâm tiểu thanh tao nhã A lên một tiếng, cho con hùng đứng dậy Nhưng nhắn phải phải cọt giấy Cũng duy chỉ bộ dáng tao nhã cao quý Chạm giải đi về phía khách quý Đặt mông, ngồi bên cạnh lấy Quân Hiên khoảng con trai trên mặt Mặt đỏ lên làm bóng Sợt mất mặt Trên một nước cờ, tất cả đều tử Đã dùng điện cái quái gì chứ Không có việc gì Rồi, ngồi viết những cái cờ gì mà tự tử lại thành sinh Làm ta hôm nay mất mạnh như vậy Đúng mà Tiểu Thuyết không thể tin được Không thể tin được Tiểu Thuyết Cả đời, anh Minh của ta Hôm nay lại bị thủy hoại như vậy Còn ở trước mặt mọi người nữa chứ Sau này ta làm sao mà sống đây Lê con Hiên vẫy mỉm cười Im lặng xem tự diễn nói Cũng chỉ có cảnh giới của ngươi mà có thể một nước cò, hạ sát toàn bộ người làm ta những người với cặp mắt khác xưa nha, các thủ chính là ca thủ Không đợi Tiểu hành trượt mắt, Hồng Ngọc một bên cũng nói Đại ca, ngươi cần khả năng gì chưa cho Hồng Ngọc biết thì hôm nay thì hiện hết luôn đi Hồng Ngọc muốn muộn lời của Đại ca nói, có xót hành báo <cười> Ngô Lệ Hoa vẫn còn trộm ổn, phổ bổ vài lực Tiểu Thánh nói Đại ca, một cái gì cũng chưa nói, chỉ có ba từ, phục sắc đất, một nước, hạ sắc toàn bộ nước đi của mình. Một năm như vậy, mọi vẫn chưa thấy, lần nào, đại ca, không thể, không công nhận, ca chính là thiên tài. Hùng Hằng trồng mắt, nhìn bốn người, tiểu hành cực, sáng xuân, sớm mặt, sau quạt giấy không ngẳng đầu, đau mắt có Lý Quấn Hiên. Lý Quỳnh đang cười, đã đi qua hồng ngọc và ngô lệ hoa đang cười, buồn bực, chỉ kinh điện như vậy, mà mình cũng vướng vào, sự là chúng ta mà. Cứ đầu những quần áo của mình, thọc hồng dài nước mắt, trải qua nửa canh dò, phủ những thứ gia có nhiều cờ nhất, giành địa trí thứ nhất. Tiếp theo là Dương Đại Tú Tài, thứ ba là Minh Đại Sinh, từ sau cuối cùng là bạn tự tha nhà chúng ta đây. Hai phần khi trôi qua, Dương Đại Tú Tài còn bất phủ những thiếu gia, mỗi người đứng đầu mụn mục. Minh Đại Sinh sách thứ hai và thứ ba, cực chỉ cuối cùng dành cho tự lực công tử, biết rằng phải hơn mất mặt. Vì tập hành cẩn thẳng hơn, được tầm thắng để ôm 3 ngàn lượng Nên một lần nữa, chúng tôi giữa sân tham gia phần thi thứ ba Thơ Trường 69 khi thơ Thị chủ quan, đều đại thiện nhân, ngồi chính giữa, khó khăn một tiếng, đứng lên nói <cười> Trước khi so qua cầm kỳ kết quả như thế nào, chúng ta không cần phải nói Mọi người cũng đã biết Nhưng chủ đề lần này là thơ Sẽ theo quy tắc cũ Bộ đề sẽ cho hai chữ Người Thi sẽ làm hai câu thơ Nhưng hôm nay chúng ta đã quyết định Không theo quy tắc cũ nữa Sẽ có sự đổi mới Hôm nay chủ đề thứ 3 Cũng là thơ Nhưng nội dung đa dạng Chúng ta sẽ chú ý đến phần từ đối trong hai câu thơ Tôi rằng từ đối đơn giản Nhưng trong đó lại ẩn dấu thẩm ý văn học Cho nên bốn vị cũng không nên cơ thường Một từ thanh ngừng đầu Khi lão đại hiện nhân du dậy, tiếng trước đó, lần đầu tiên cảm thấy người này, Thiện Lương lại có một vị chất phi chất khó tả ra. Cả người, thực như phi tiên dáng trần, mà so với bộ dáng của một vị tiên, có thể còn nó là đẹp hơn nữa. Cứ nghĩ y chữ viết là chắc chết rồi, hiện tại lại không cần nữa. Lão đại hiện nhân có thật sự là yêu ông chết mất thôi. thành có một hồi vì thế nên nóng lòng muốn thử liên tục với tay tự phương, không người tối động tăng tiêu sái thì thế như vậy, lại đưa tới tính cười của mọi người. À, đã quên, ta người là phải khiêm tốn, khiêm tốn. Nếu đại hiện nhân bất đắc dĩ trùng mắt nhìn nội tiểu thanh một cái nói tiếp. Về phần từ đối này, chúng tôi không bất bệ nhiều lắm, chỉ là tuyệt đối thì những câu đã được lưu truyền từ xưa tới nay không được giống, như vậy chỉ đánh dựa vào khả năng của bốn các người. Sau khi Dương đại tài tử, bác nhị thịt vị thiếu da Mình đại sinh tài tử, một đại cầm tử ngồi xuống chỗ của mình Lão nhân tóc hoa dâm ở bên cạnh nữ đại thiệt nhân đứng lên nói Câu đối thứ nhất Một tay tung lên, mình thấy một tiêu đẩm tử đi ra chỉ ra một quế trên sớm đã được chuẩn bị tốt phải chữ dòng bay cực múa khá to Nét chữ thành khoát, sức khoát Thì đựng thư pháp của người này rất tốt hiếm có Rồi tử thanh vừa thấy lập tức lo lắng Đây là chữ gì vậy? Ta không biết Lực mắt nhìn ba người bên cạnh Ta suy nghĩ thật lâu, xòa xòa hai tay nói Ta... ta bị cận thị, mắt không tốt nên không thấy rõ lắm Phiền đọc dùm cho ta được không? Lê Quỳnh ngẩn ngơ nói Tiểu ca mắt không tốt được khi nào vậy? Người không phạm cái gì cũng được thấy rõ sao Hiện tại chữ lớn như vậy, người lại nói nhìn không thấy Ngôn Lệ Hoa cũng không hiểu, lắp đầu nói um, Không rõ đại ca muốn làm chữ gì? Lê Quỳnh hiên cũng có chút ngặn Lý Quân Hiên cũng có chút nghi hoặc nhìn sang thấy Hồng Ngọc đang cho mẹ cười Đến nước mắt đều chảy, cười nói Hồng Ngọc, ngươi biết đại ca ngươi đang làm gì, cái gì không? Hồng Ngọc ngay Lý Quân Hiên hỏi Đại thấy Lý Quỳnh cũng có lệ hoa đường nhìn về phía mình phải miệng cười nói đại ca không phải đang làm cái gì Đại ca chính là không biết chữ mà thôi Lý con Hiên đầu tiên là ngận người Tiếp theo phái miệng đang kéo cao Người ngài cười ha ha nói Ta, ta thật sự chết với nàng Lần trước hay nàng phân thơ tốt như vậy, nghĩ là nàng tình đọc qua từ ngữ, tuyên thư xoay khẩu thành thơ là đại tài nữ. Lại, lại không biết rằng nàng ngây cải cả chữ cũng không biết. <cười> không biết mấy con hồi trước kia là ở đâu ra nữa, thật hồi nhìn cũng bị đánh trên mắt mất rồi. <cười> Ngô Lệ Hoa sợ khóc rồi cười nói, đã như thế nàng dám tới tham gia đại hội này mới chết cơ chứ. Ta xem lại ca của chúng ta, thật là muốn, muốn tiền đến điên rồi Trời ạ, sao ta lại để thử nàng vào chung kết này Nàng cột hận chính là một phá đám mà Lê Quỳnh hoàn toàn không tìm được, khởi đến muốn nằm luôn cả dân sàn, ôm bụng kêu đau Nàng cười đến đau giấc hông, nói thực ca chính là tiểu ca, cho tới bây giờ Đều không giống với người khác Mỗi sớm nói qua, tiểu ca là một kẻ rất là quái thai Nhân phận như vậy, mới nghĩ pháp đại đường này Có kiếm cũng không thấy người nào có thể sánh với tiểu ca Người người bên cạnh đang cảm thán Đạo nhân tóc hoa dâm kia trường mắt Nhìn được tự thay một cái nhưng vẫn đọc Nước rượu lạnh Một giọt nước Hai giọt nước Ba giọt nước Hát Ta lại còn tưởng cơ đối xịt khó lắm Ta đã từng nghe Nên căn bản không cần tự hỏi và tử hành cho nên lại bài nói Hoa đinh hương Trăm khống hoa Ngàn khống hoa Vạn khống hoa Hiện trường cũng đang nhó loạn rừng rực Lập tức yên lĩnh, cô sổ ánh mắt nhét kè bắn vào phía Lục Tựa Thanh. Ba người đang ngồi bên tự hỏi, khó tin ngần đầu nhìn Lục Tựa Thanh. Thiên tài, đây chính là một câu, thiên cổ tuyệt đối, phải học niên, không ai đối được, tinh tế nhất phẩm, đối ngay cả bên trong. Bên ngoài đều hợp tình hợp lý, lại nhìn tắc hoa dâm, cũng vẻ mặt kinh bỉ, trộn mắt nhìn Lục Tựa Thanh. Thịt hào thật lại một lần nữa, hoa điên hương, trăm khóng hoa, ngàn khóng hoa, cả khóng hoa, tốt, rất tinh t Câu hay, đối hay Ánh mắt nhìn được Tiểu Thanh thay đổi Về mặt một tư cười nói Đối hay, câu đối ý, Lão Phu Nhìn năm suy nghĩ khẩu tâm như vậy Hôm nay lại gặp được người tại Ba Chỉ Giáo Đây quả là may mắn của Lão Phu Người ở đây đa phần là người đọc sách cũng không ít Có thể biết được câu thiên cổi như thế này Còn nghe được Tiểu Thanh nói Lại nghe việc trọng tài nói như vậy Không khỏi nhìn được Tiểu Thanh với cặp mắt sát xưa Không khỏi nhìn được Tiểu Thanh với cặp mắt khác xưa Vì Tiểu Thanh ngựa ở giữa Cho phải quạt giấy, khí xuất, lạnh khóc, lại như đùi giỡn Không biết bao nhiêu các đại nương, đại tỷ, đẹp mọi xung quanh Đợi sáng vẻ đó của nàng làm cho mê mệt Được tử thanh đáp ý, rào rằn thầm nghĩ Cuối cùng cũng có thể có mặt mũi, bằng không vừa sau Thật là ngựa ngùng khi xuất môn Vừa nghĩ của đáp ý, vừa cho bọn Lý Quân Hiên Một cái nhìn thật quyến rũ Lý Quân Hiên ha ha, cứ không tính động nói Bát chết người Được tử thanh, cô nhìn thấy khẩu hình của Lý Quân Hiên Như thờ mắt Đại thấy Hồng Ngọc vẫn đang cười nàng Tiểu phản nghịch Dám nói ra bí mật của tử tỉ, tỉ ngươi Để cho ta trở về, ta tính sợ với ngươi như thế nào Đại lùng không hăng trên Hồng Ngọc Lạc nhân tóc hoa dâm tư cười nói Lục công tử chú ý, câu đổi thứ hai Vừa nói vừa nhìn Đến với trên của câu đối Không chờ được tử hay mở miệng trực tiếp đọc Tư khẩu tâm tư, tư quân, tư quốc, tư xã tắc Được tử thanh không chút nghĩ ngợi nói Bắt mục đồng thượng Thượng phong thượng nguyện, thượng thu hương Vị chủ quản liễu đại thiện nhân trên đài cao Cao hứng đứng dậy, khen Đối hay, đối hay Khó tin ngươi chỉ thuận nguyện Không cần nghĩ ngợi, mà lại đối hay như thế được công tử thật là người đại tài Lão Đỗ, người thắng công đại hội hôm nay đã rõ thì tuổi thanh ha ha cười nhận lấy nói Quả khen, quả khen Lão nhân bị liễu đại thiện nhân gọi là Lão Đỗ Độ. Thích động cận đầu liên tục nói đã phỏng sai, hai câu nối của Lục công tử là phúc mắng nhiều năm của lão phu. Bất quá, Lục công tử, thư hương kia là cái cái gì vậy? Có thể hưởng sao? Khắc khắc, trực tiếp một lời kịch điển của Châu Tinh Trì, Lục Tuyệt Hành Hoa Khan hai tiếng nói. <cười> "Hôm nay ở quê của ta là một loại loại hoa danh, hoa danh á?" Lão đỗ ổ lên một tiếng lập kịch nói. "Lục công tử, đây là câu đối thứ ba, ngươi chú ý nghe cho kỹ nha." Đạo này cũng thật là, chỉ là đấu được hai câu đối thôi để kích động như vậy trực tiếp không nhìn đến sự tồn tại của ba người còn lại Lục Tuyệt Thanh cũng mặc kệ, không suy nghĩ nhiều như vậy để khởi quạt phong đội nói Mời Lúc này Dương Đại Tài Tử cùng hai người khác chờ cũng không muốn bị người khác bỏ qua Xoay người nhìn trăm chố nhìn vào Lục Tuyệt Thanh Tùm Mừng vừa sợ chờ câu đối tiếp theo của Lục Tuyệt Thanh Người xung quanh ngắm cậu nhìn Lục Tuyệt Thanh chuẩn bị nghe câu đối kinh điển từ trong miệng hắn nói ra Lão Đỗ không đợi đồng tử mở phong thư, liền nói Trung thu trăng tròn 16 ngày rằm Hàng năm trăng tròn tiếp ngày rằm Giao thừa cuối năm Tân nhìn năm đầu Hàng năm cuối năm tiếp năm đầu Không ngừng một giây trực tiếp thanh thoát trả lời Lão Đỗ cả kinh Vui vẻ nói tiếp Câu đối cuối cùng Đây chính là giang đối ngày ngày trước Chuyển khắp Giang Nam Vô số lục Giang Nam Chỉ sĩ không thể đối được Chính là tuyệt đối trong tuyệt đối Lục công tử, người nên nghe kỹ Cầm sát vì bà, bát đại vương, vương tại thượng chương 70, đại nhất tài tử Giang Nam Phế đối vừa đưa ra, xung quanh lặng ngắt như tờ Tuy là một phế đối, nhưng đã đưa ra trước mặt Giang sĩ, không biết bao nhiêu lần Hiện tại, nghe thấy phế đối này, tất cả lại vừa khẩn trương vừa hưng phấn Khẩn trương vừa đưa mắt nhìn khắp Giang Nam rộng lớn như vậy, chưa ai có thể đối được còn Nếu đại tử ở nơi khác đến đối được, thì mặt mũi toàn bộ đại tử Giang Nam đều mất hứng. Hưng phấn thì rất muốn biết bế đối của nó là gì. Thì Tiểu Thanh trong lòng, vui mừng, nở rộ. Đây, đây, đây không phải là bế đối ngày xưa. Mình treo ở bảo trước cửa cái viện sao, lại lấy ra làm đề khó cho mình. <cười> Ông trời chịu cố thật rồi. Cũng tạo cơ hội cho Tiểu Thanh đứng đầu. Tự mình phân vân, thấy xung quanh mọi người trông mắt nhìn mình, thì Tiểu Thanh thử nhẹn. Chiếc quả trong tay nhẹ nhàng lai động, rồi kết quả chỉ về phía bốn người, Lê Quân Hiên chậm dạy nói. Si, mi, võm, lượng, tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ sang bên. Oàn, trấn động, nhảy mắt, mọi vật yên tĩnh, xinh đại tử, là lồng lốc tới bên tiểu thanh, tích động nắm tay tiểu hay nói. Tuyệt trong một câu, si, mi, võm, lượng, tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ sang bên. Vì đứa này làm ta thấy mấy tháng nay không biết vị của thịt, ăn không ngon, ngủ không yên, hôm nay cuối cùng cũng biết đến với đối quần lại, đối hay lắm, đối hay lắm, dùng mỗ căm bái hạ phong, căm bái hạ phong. Trưng đại phải tự còn chưa nói xong, thì tiếng hoan hô băng lên như sống, tài tự ở khắp nơi xem náo nhiệt, bắt nhị thiếu da ở trên. Mình đã sinh đại tài tự, lão đỗ liễu đại thiện nhân và tất cả mọi người có mặt, đừng biết động vỗ tay vui sướng, lão đỗ cười ha ha nói. Hóa ra, vệ đối này có thể đối như vậy, thật sự là bối phục, bội phục. Người xem xung quanh đời Xuân Bái nhìn tự hay chỉ có bốn người hiểu rõ, ở bên cạnh cười ha ha nhìn Tiểu Thanh. Lê Quân Hiền vừa cười vừa nói, tự Thanh giỏi thật, dám so sánh chúng ta với si mây võng lượng. Ngô Lệ Hòa bất ác dĩ nói, nhìn khắp dân nam, có ai dám đem quận vương và quận chúa so sánh với tự quỷ không? Ta nghĩ chắc cũng chỉ là một đại ca là một, không biết nên không phục nàng. Ngày qua là nhớ, hai thật sự là có tài Mà có người tài hoa nào lại không biết chữ không? Ta thật sự bị nàng làm cho hồ đầu rồi Lý Quỳnh gần đầu nói Ta đồng ý, kết luận của ta là đại ca, ca là đại nhất quái hai Hồng Ngọc miệng cửa nói Tấn thương gia và kỳnh Quận Vương Con nói dù cho đại ca có làm phát sinh chuyện gì Cũng không làm cho bọn họ thấy kỳ quái thì nàng là lục tự thanh Lý Quân Huyền hiếm đi hỏi Nàng và cô diễn rất thân thiết sao Phùng Ngọc nhìn thẳng qua Lý Quân Hiên rồi gật đầu nói: Đúng vậy, tại ca một vị quận vương rất thân thiết." Ngày thường Hồng Ngọc và người ít nói, nhưng cũng là người hiểu chuyện, ngậm bắt được ý tứ của người nói. Trước kia, Tấn Vương đưa thịt hành cho Lý Quân Hiên chưa cố, phải biết người này còn lớn là có quan trạng. Thì biết người này phần lớn là có quan hệ với Tấn Vương. Sở lại nghe Ngô Lệ Hoa nói với Quận Vương, quận chúa thì trong lòng cũng đoán được hai người này cũng là người trong họ thất Huyền không giấu giếm, tuy chẳng nhìn Tự hay chỉ nghe thấy các lệ hoa sưng hô, ho, vài tay cũng ra tay kia Cậu nghe, mà cũng không để ý Để quân hiền khẽ cười nhìn Tự hay đánh đắc ý rào rạt Điết về phía mình không nói gì Vành vành tỏ váo các ý hỏi xuống Tự Thanh nhớ mày, nhìn thấy quân hiền và ba người còn lại Nói, nhìn đi, bây giờ đã biết chưa, ta là người tài giỏi Cần gì mà cầm thi, ta khinh, không thèm hiện Không, thì làm sao ta có cơ hội cho bọn họ kêu ngạo chứ Liệt Quân Hiền cười ngắt lời Tiểu Thanh Đừng hoang vội, cứ tự gửi xem Đặt thế nào, coi ỏi này đã Hành định thế như thế nào Tiểu Thanh bất mãn, trước mắt Thầy Liệt Quân Hiên không cho nàng tiếp tục khoác lát Liệt nói Hình qua thế nào làm như thế Để quỷ sang thường nói Tiểu ca, hiện tại có trong tay vị trí thứ nhất Tiện heo thành tích trước mắt Người chỉ cần đứng đầu Phật thi họa thì sẽ nắm gọn hành lượng trong tay Tiểu Thanh vừa nghe tới đó thì tinh thần rung lên Phật khích nằm bỏng Chỉ là vẽ vời thôi Ai không biết Nhưng cảnh giới thì còn có điều khó và cứ biết Quốc họa là lối vẽ tỉ mỉ Đừng màu phải nói thể hiện ý tưởng Nhưng cụ thể thế nào thực Hiện thực ra sao Thì đúng là theo tâm tội trí Chẳng lẽ Bọn họ vẽ trang hai bút Hoặc là phóc họa sao Sợ là bọn họ không hiểu Không thì học cách Đừng bảo hộ vẽ thu hương vậy Quay đầu nhìn các nữ tử bên cạnh Đã đọc mắt ra đám đông không thể có nửa giới. Ông khầm lắc đầu, nói, thực hiện thì đúng là không có khả năng. Lời đường còn chưa cởi mở, xem chắc là không ai dám hoạt hình trước nhiều người như vậy. Chắc chẳng lẽ ta tự học thành tài, chẳng lẽ chưa thể hiện đã được gắn giữa chừng. No, đây cũng không phải là phong cách của ta. <cười> chẳng thèm quá nữa, sẽ tới, xe tới núi, áp có đường, thuyền đến đầu. Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng, không thẳng, Hừ, ta bắt nó phải hẳn, hẳn quyết tâm thì lần tỷ thí thứ tư cũng bắt đầu. Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh, Hồng Ngọc, Mô Lệ Hoa, Mũ tỉnh cô Hạc, Chuy trì, tư thế, cục mắt xuống, chỉ có tiệm hay ngầm đầu, đuổi ngực, hóc hạ trình diện. Sự sân đã kê bốn cái bàn gỗ liên lên. Trên mặt bàn là giấy tuyên thành, bên cạnh là giá bút, nghiêm mực, chén nước, tẩy. Bên cạnh bản gỗ liên là ghế rượu và ly trà. Trong đầu lưỡi thời gian đàn nửa canh giò, làm định, đề tài vẽ sân thủy, so một tiếng chiêng, xuyên đại tài tử, các nhìn thứ xa. Mình đại sinh tài tử lập tức vui đầu vào vẽ tranh, không dám lãng phí một chút thời gian nào. Hiện tại, tranh không phải là vấn đề trước mắt, mà là vinh quan của danh hiệp đệ nhất tài tử danh Nam. Cái gọi là danh lợi, danh lợi thì danh luôn luôn tính ở phía trước lợi. Thì có một kẹt ngoại thai đem lợi được phía trước, trước danh, thì có một kẹt ngoại thai đem lợi đặt Đạo nghĩa, nằm sang hai bên, đọc tới lợi ở trung tâm. Lúc này, thầy tiệm hành đang nhả nhã vào trên ghế, về đi trả lên xuống từng ngục, mắt nhìn lên trời, tuyệt tình bí hiệp. Bên cạnh mọi người, cũng nhanh lặng, thầy tiệm hành đang tự hỏi, thì không hỏi âm thọc suốt suốt, đoán mò là hắn đã nắm chắc chắc hắn lợi nên mới nhả nhã như thế. Các loại ý tưởng và biểu tình để tập trung vào cái kẻ đang nhả nhã, như lãi vọng buông cần, gặp tiệm hành kia, kì cả vậy Lệ Quân Hiên là buồn cười, mà lại không dám nói gì như Lục Thiện Hay. Lệ Quân hỏi nhỏ, "Tư ca sẽ vẽ cho chúng ta xem cái gì đây?" Ngô Lệ Hoa nhìn chằm chằm Tuyệt Thanh Đạt, không biết nữa, vừa kinh hách lại thêm phần kinh hỉ, cũng chà trong tay, một vị thanh mưa nói, "Không biết, hồi kinh hách lại thêm phần kinh hỉ." Lệ Quân Hiên cười mà không nói, tiếp tục quan sát Tuyệt Thanh, Đang ngẩng đầu nhìn trời, cũng hèm không chàng nữa, Tuyệt Thanh buồn giàu nói, "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, kinh đã bắt nó thẳng thế nào đây?" Các họa bằng bút lông chỉ sợ là Thành Mận được đeo xì Họa, bút phát họa còn cho nhìn thấy Trời ạ! Biết thêm sớm xuyên qua không về đời đường Thì ta đã học thêm một chút bản lĩnh con người vậu đại Không đến nỗi hôm nay cần dùng mà không biết gì Rốt <cười> cuộc ta nên vẽ cái gì đây? Không đúng, rốt cuộc ta có thể vẽ cái gì đây? Thành nhớ mày, trùng mắt nhìn trời Bên ngoài thì vẫn bình hẳn, nhưng trong lòng thì đang nói Nhìn ta thì cũng thấy thoải mái lắm Nhưng ta thật sự sao có thể thấy thoải mái được chứ À đúng rồi, ta còn nhớ một chiêu Yes, triêu cứu mặt đó, tôi lấy để dùng đã cô vẻ cú đầu xuống, đặt vào mắt là một gương mặt phóng đại ở trước mắt Hai con mắt trắng giã, hai con mắt trắng dã đang nhìn trầm trầm Dọa người hả, cái gì vậy? Người tuyệt hình nhẹn phản ứng, tay đẩy chân đá Chị nghe thấy một tiếng hét hạp, rồi trước mặt hết phần cảm Tuyệt hành lúc này lại tập trung nhìn Không phải là lão đỗ chủ tịch thì là ai Bây giờ hắn đâm một tay ôm mắt trái Một tay xa chân kêu đau xuất xa Tuyệt hành chưa nghĩ đã nói Cái cái gì, ta có đánh ông đâu Lão đỗ nhấn răng nhịp Búng tay bên hóc mắt đã xanh tím tím Bây giờ là hơi xanh Chắc ngày mai sẽ biến thành gấu trúc mắt thực hành thầm nghĩ Sao lại thành gấu trúc Ta có đánh ông ta đâu Mới chỉ đấy thôi mà Lão đỗ mang bộ dạng rút gân trường mắt Còn ly trà, trong tay Tiểu hành hẳn không thể đặt lại hùng khí, mà đọc đi nặn lại. Tiểu hành nâng theo ánh mắt của Lão Đỗ. <cười> Đúng là mình vô tội, vừa rồi phòng thủ phản kích, nành quên mất, trong tay vẫn đang cầm ly trà. Vừa xong ly trà, là nguyên nhân gây ra dấu vết ngấu chốt. Hắc hắc, ai bảo người tự nhiên lại đi dọn người làm gì? Ta vốn nhát gan, vô thức tự vệ thôi. Tiểu hành khắc khắc cười mỉa hai tiếng, cho nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn. Hóa ra, Lão Đỗ thấy Tiểu hành mất động. Thời gian trôi qua quán nửa, nên sốt ruột Tiêu sái xuống thông báo với Tiểu Thanh một tiếng Không ngờ lại còn chưa nói ra Đã trúng một ly trà Đúng là người người tốt thật khó Mà Tiểu hành cũng thấy thời gian đã trôi qua quán nửa Và người bên cạnh, chân giới cũng đã đầy màu sắc Nên không kịp xin lỗi hay cặp cả Lão Đỗ thành công Ông ông mau cho người mang tới cho ta một trọ nước Chanh, nhanh, trậu càng lớn thẳng tốt Lão Đỗ thấy Tiểu hành ăn nó hận trọng Thì không biết Tiểu hay muốn làm gì Nhưng trong lòng Ái tài nhiều hơn oán giận, nên chửi mắt, lếp Tiểu Thanh một cái, rồi chạy nhanh đi phân công rồi chuẩn bị. thực hành thấy một lãng nhân, năm 70 tuổi, còn có thể chạy nhanh như vậy, thì chầm lòng không khỏi bội thẩm phục. Trầm chốc lát, có hai tiểu đồng mang tới một thao nước đầy. Hoàn hảo không phải là thao nước dùng để tắm rửa, thao nông như vậy chắc là dùng để giặt quần áo rồi. Hồng Ngọc nhìn thấy thì nguyên học hỏi, đại ca định làm gì vậy? Lý Quỳnh hoa hoa cười, có thể không vẽ được nên muốn gọi đầu dự tỉnh toán một chút. Cô tình nhìn thấy ai trong chỗ nước để vẽ, thấy Lý Quỳnh nói vậy thì đã có lẽ là này có bệnh phát độc đáo, chúng ta xem thử xem sẽ biết. Mọi lệ hoa cũng bắt đầu tán thành, hai mắt cũng đang giảm mặt không nước của Tiểu Thanh. Và độ phân phó ở hỏa cũng không nhịn được, làm hử kỳ nên đứng bên cạnh xem Tiểu Thanh. Mọi người xung quanh cũng trước thấy ai vết hào bằng nước. Mọi người xung quanh cũng trước thấy ai vết bằng thao nước nên đều dài cổ quan sát. Chỉ có mấy người trên đài là con vẻ vẽ, ngồi tại chỗ, ánh mắt thêm mỏng to hết cỡ, quan sát những cửa nhân động của Tiệt Thanh. Tiệt Thanh cao mày, cân nhắc cách thực hiện, cũng không để ý đảo đỡ bên cạnh, nhìn tay lấy viên mực, hắt mạnh vào thao nước. Một nước rơi xoào trong, bắt đầu lăn ra, theo nước dao động, từ trong tâm tặng ra gặn sóng xung quanh, màu nước hoạt động hoạm nhạt, lan trên nước thành vệt gần xa. Thịt hành cho đúng thời điểm cầm giấy tuyển thành thả xuống nước Giấy vừa thấm nước thì thấm luôn các vết mực mà thịt hành cũng không để ý giấy tuyển thành ở dưới nước lâu Hai tay cầm hai góc giấy nhắc lên khỏi thao nước Giấy tuyển thành vốn trắng như tuyết Bây giờ nếp mực loang lộ Một mực hoạt động họng nhạc nằm lên trên giấy thực hành đặt giấy lên bàn Phơi nắng và đỏ vỗ tay kẹo mặt đắc ý Nhìn tác phẩm của mình Để xoay người ngồi xuống uống trà Lại độ vịnh tĩnh đứng Thì Tiểu Thành không có động tác gì tiếp theo Không khỏi nghi hoặc hỏi chị như vậy thôi sao? Và Tiểu Thành dương mắt đã muốn trả lời Vượt thấy, thấy mực nước đầy mặt Và đầu cỏ của Lão Đỗ Quần áo lại càng nhiều vết Bộ dạng vừa muốn cười Vừa chảy vật thì ngẩn ra Nhớ lại lúc mình con nghiêm mực vào theo nước Thì ông ta đứng gần nhất Nên hoi nhẹ một tiếng nói <cười> Như vậy là xong rồi Lão đỡ đi quên hai vòng Rồi lắp đầu Chân giấy Tuyên Thành Ngoài màu đen thì cũng không thấy gì khác Cái gì mà sơn hay thủy Chỉ có đen giống như nồi đít nồi Là cái gì chứ Quân Tử Hành cũng không để ý Sao là Đỗ có nhìn được cái gì hay không Vẫn nhả nhán bưng trà Quay người hướng về bác phí còn lại xem họ vẽ Tại nơi dành cho khách quý Lệ hoa của vỗ má nói Đại ca vẽ cái gì vậy Sao chỉ thấy một mạng đen xì Không thành hình gì cả Quân Hiền chẳng tư một lát rồi nói Hiện tại thì không thấy gì cả Nhưng thuộc pháp của nàng là nhanh nhẹm Hồng Ngọc và Lý Quỳnh cũng không rõ, thật dài quá cổ, trận to mắt, dồn sức muốn nhìn xem tờ giấy đen xì đó có hình gì. Mọi người trung quanh cũng trâu đầu ghé tay, chỉ trò biểu đoạn tác phẩm của Tuyệt Thanh. Không hiểu gì cả thì họ chưa từng thấy ai dùng cách đó để vẽ. Không lâu sau, nửa canh giờ qua đi, ba người kia cũng đã hoàn thành tác phẩm của mình. Lúc này, ban người trên đài, chủ tịch vẫn chưa nhìn ra Tuyệt Thanh vẽ cái gì. Một đoạn bốn người đến xem tác phẩm của dân đại tài tử trước. Bức của dân đại tài tử thật khóng khoáng, bước pháp tiềm mẩn, dùng nét bút để miêu tả hình ảnh những non trùng điệp. nên bút khi đậm khi nhạt, làm người ta nhìn vào có cảm giác khí thế, thật là một tác phẩm đẹp. Đức đại thị nhân gần đầu nói, dân đại tài tử và dân thủy là giang nam nhất tuyệt, hôm nay sinh ra thật đúng. Hòa lão thấy có đúng không? Hòa lão tóc đen đáp lời, quả nhiên là tác phẩm đẹp, nét bút hữu thần, khó mà có được hào khí như vậy đó chính là tinh túy của vẽ tranh. Bốn người lại xoay xoang, nhìn bắt họa, bức họa của quất nhịp thiếu gia. Quất nhịp gia đã theo lối tỉ mỉ, vắng nước cuột cuộn một con thuyền sôi xuôi theo dòng nước, xa xa nơi non ẩn hiện, sang thủy tự học thật tiêu sái. Hoà lão hiểu cờ nói, thật là bức pháp thần kỳ, một con thuyền nhỏ, điểm mắt rồng, làm cho bức tranh thật tiêu diêu, tiêu sái. Mấy người đáng dương một phen, đến trước bức họa thủ minh đại sinh, Bức họa định theo lối tỉ mỉ mà thoải mái, tự ý, tiêu sái cho mình mạnh vừa khoảng đạt Mình mạnh thì mạnh, nên nhẹ thì nhẹ Một bước sang sơn hoảng đồ, như bây như khác Nếu đợi nhìn vui vẻ nói Hay, bức họa như này cách học với hai phong cách thật ưu truyền Tài nghề thật cao, đài nghề cao lão Hoa lão, ngài nói xem cho mỗi người chúng ta hiện lại ăn hiểu bức họa nhất Hoa lão hình ngẫm được ngày rồi nói Thật sự là sống sau để sống trước nha Bức hoạc này bốt thần kỳ kết hợp Kính cạnh xa xa Sau cuối hai bức vừa rồi thì các người một bậc Xem ra phần thi hoạ này Phần đợt phần thắng thuộc về Ngành đại sinh tài tự rồi Không ngờ, đạo đỗ lại nói Không gọi, chúng ta đánh xem mức hoạ của lực công tử đã Ta nhìn được ngày rồi Mà nhìn cũng không ra Vừa nói, phụ bút về phía lực tử Thanh Mà người kia không sớm thấy trang đáy nổi của lực tử Thanh Nên cũng đi lại phía đó Bằng lần diễn thi cũng đi theo Thầy Hành đi theo phía sau bốn giám khảo xem nóng nhịp Bây giờ thấy họ nói về tranh của mình thì cứ hát nói Tranh của ta để ở trên bàn để xem Vừa nói vừa kéo dân đại tài tử ra phía trước Để nói anh ta cầm một góc rồi cũng trao tranh lên Dân đại tài tử mình cười, đi tay hỗ trợ Bốn giám khảo đã bắt nhịp thiếu ra nên đại sinh cùng lên xem Bức tranh của năm đêm như mực Khi được trao trên không trung thì mặt trời chiếu qua bề mặt to, Toàn bộ bề mặt giấy bỗng trở nên sóng động Mực nước đậm nhạt không theo quy tắc tạo thành những đường căm uốn lượn Nhìn tự nhiên tầng toàn lấp lấp núi cao Máy bay tầng tầng xem vào giữa những đỉnh núi Những đường uốn nét lượn tự nhiên hiện ra trước bát giống như mây trôi lại giống như nước chảy Nước mềm mại những hùng vị kết hợp vô cùng đoàn miễn Các cả bức tranh có đậm có nhạt tự nhiên tạo thành Bạn người chuyển mắt nhìn, lão độ xoa xoa mắt nói Đây là phương pháp gì vậy, sao lại chỉ càng đến thần kỳ Hoặc thật là quỷ phụ thành công Lão Hòa không tìm được, phương tay sờ lên làm bậm nói Lùi khổ bất lưu mài chạy, đại âm hi thang Không cần nhắc bút nhắc hoa, lại tạo thành Thị mặt cũng tự nhiên như vậy, thành tỏng lấp lấp Hòa lẫn, bất họa này đúng là tuyệt phẩm, thật là tuyệt phẩm Lão nhìn đầu bạc không hiểu gì, khó hiểu nói Ta không thấy những gì ông nói là sao Liễu đại thị nhân vội nói, Phòng lão, phải cầm hình là, là đệ nhất gia nam, nhưng ngài không hiểu họa. Tranh này tự ý cảnh đến đường cong, nơi là bức pháp thần kỳ. Hãy xem xem, nhìn tranh này có thể dấu vết do con người tạo ra không? Đây hoàn toàn là thể mạng tự thành. Lại thêm ánh mặt trời trốn lên làm con người ta thấy như thật. Cảm giác che giả mang mọc, thật manh mông. Có thể dùng nước tạo thành bức tranh như vậy, thật là phi thường. Phòng lão ra, cái hiểu cái không gật đầu. Thực hành âm thẩm nghi hoặc tự hỏi Chẳng lẽ ta thật sự có hiện tài về vẽ tranh Dùng phương pháp nhầm nước này Học sự thần kỳ vậy sao? Chẳng lẽ ta thật sự là thiên tài thì sao thầy giáo vẽ Hồi tự học lại nói tranh vẽ của ta vẽ đinh ta linh tinh Khó nhìn Chẳng lẽ chỉnh đọc hình thức Của hai ngàn năm sau lại cách xa như vậy Như vậy cũng quay đầu nhìn kết quả của mình Sau đó những màn trầm ngâm Vẫn là đêm nhìn đít nồi Thì lẽ bọn họ có thể nhìn xuyên qua giấy Có thể nhìn thấy ở đằng xa Trình lại một chút lại hắc hắc cười nói Đã nghĩ xem làm cách nào để thuyết trình cho tốt thật thì hình như bọn họ còn biết thuyết minh hơn ta Làm ta tiết kiệm nước miếng Ha <cười> ha ra bằng ả lượng này thuộc về ta rồi <cười> Ha ha nghĩ Phượng đáp ý Tay dư lên, sửa tranh, nhìn hạ xuống Oạch, một góc tranh bị rách Hòa lão cả giận nói Ngươi làm cái gì vậy? Hạ đánh xuống mà cũng không cẩn thận Cũng có biết bức họa này cứ giá thế nào không? Ngươi tự nhiên lại là làm rách mộc mảnh Phật không thể tha thứ phương nói Ph Nhìn đi lên, cả tay Lợi tự thay đào lòng bớt ra chỗ bị rách Lợi hành kinh ngạc, sướng mắt thấy mấy người còn lại Cũng có biểu hiện chung giận sữ không khỏi nuôi về phía sau mấy bước Có lầm không vậy? Cho nên là do ta vẽ Sao ta lại không có quyền làm rách chứ? Thấy lão độ âm thầm, chỉ tay ra trước mặt thực hành biết điều, đưa nốt mảnh tranh bị rách trong tay ra <cười> Đây là có tranh quên người Ở khu vực khách quý, Lê Quỳnh không dám tin hỏi Không phải chứ Như vậy, họ cũng nhìn ra được tranh vẽ gì sao? Người Lệ Hòa dài dài nguyên tâm bác đác sĩ nói Cách ra như vậy, nhìn không rõ lắm Không biết tranh của đại ca vẽ gì mà mấy người kia có phản ứng như vậy Sao ta nhìn mãi, cũng thấy đèn như đáy nói vậy? để ở chỗ nào chứ? thì con hiền hơn trầm ngâm, bức họa chắc có chỗ hơn người Nếu không các vị kia sẽ không thêm nợ như vậy Ta nghĩ là do mực và hòa vào trong nước Tạo thành cảm giác đậm nhạc Thằng sóng nước thường tạo ra những đỉnh cong Yên lên chân giấy, nhưng khoảng cách xa quá là không thấy rõ có phải như vậy hay không. Hồng Ngọc và Lệ Hoa kích nhạt nhìn Lý Quân Hiên. Người này thật là lợi hạn, chỉ liếc mất một cái mà đã đoán ra nguyên Lý, nhưng cũng không chắc có đúng hay không. Mà Lý Quỳnh thì chút đã biết bản lĩnh của Kaka, nên nghe cũng chỉ gật đầu, không ngạc nhiên, không sợ hãi. Đứng ở giữa sân, Tuyệt Thanh thấy 7 người, một bên nhìn chằm chằm bước họa của mình. Mà bản luận sốt nổi, không ngừng bị sen Không ngừng khen, rồi lại khen lại Trời cũng đã về chiều Quay đầu nhìn mâm bạc ở phía sau quý vị chủ tịch thì nút nút nghiếm Quý khích đến người kia giờ hỏi Xin hỏi, mọi người đã thảo luận xong chưa? Ta đang chọn tuyên bố người giành dạy, dạy nhất Mọi người nhích phải im lặng Liêu đại thiện nhân hắc hắc cười Cái này phải tuyên bố, cái này phải tuyên bố Cứ nói, bữa đi về hướng đại chủ tịch Liệu thì lực tuyệt hành cội phá theo sau Làm phía sau lưu luyến không giả bức hạ Cũng trở lại rồi mang theo đi lân đài đứng trên đài chủ tịch Liệu đại thiện nhân húng hắng cộ học Lân tinh nói <cười> Phần thi hoa Tất cả chúng ta đều nhấp trí thông qua Luật công tử giành thắng lợi Anh ở bên cạnh về mặt tươi cười Liên tục hướng bốn phương tám hướng vẫy tay Mọi người xung quanh thấy tiểu thanh Bộ dạng tuyến tú, các phong lại hoạt bát Lại có tài như vậy nên đều đứng lên hoan hô Liệu đại thiện nhân nói tiếp Hôm nay Thi tài cầm kỳ thư họa đến đây, đã thi xong 41 Chạy qua các phần thi, danh hiệu đại nhất tài tử Giai Nam thuộc về tiểu lục công tử Giật lời liền hoan hô, người tuổi thanh cười ha ha liên tục với tay Công tin nói, đa tạ, đa tạ Đành thấy người hoan hô thì nhiều, mà lại sợ đằng sau, không nhìn thấy Nên trực tiếp trở lên ghế của liều đại thiện nhân Chập tay lưu nói, đa tạ, đa tạ, đa tạ đã ủng hộ, đa tạ đã ủng hộ Liều đại thể nhân không nói gì Chỉ đứng nhìn Tiệt Hanh đang đắc ấy danh váo, quay đầu nhìn có ba vị trưởng khảo bên cạnh, cả ba đều tự động dính ghế sang một bên, chúng tay cơ mặt nhìn về hướng khác, lão không khỏi, cứ khỏi nhìn Tiệt Hanh chả khác gì, tôi ngộ không, không khỏi lưỡi ngũ hành sơn, đem mặt mũi của văn nhân, hoang sạch, đắc ấy xong, Đức Tiệt Hanh nhảy xuống khỏi ghế dưỡng, tụi tỉnh gửi hỏi lấy đại thị nhân, ba người lượng của ta đâu?